năm mươi lăm chương nạ mỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ mai p h ủ c c nộ hạ đại kiểu chi chiến thì ra ngươi còn chưa có chết sao ủ chỉ hạ phủ gạ cụ bất quá may mắn nhặt về một cái mạng ngươi nên trốn ở cổ nộ hạ không được tội gì trở ra chịu chết đâu dịch thần cũng chú ý tới cái này cụt một tay ủ trì hạ tộc nhân rõ ràng là ủ trì hạ phủ gạ cụ xem ra liên tiếp thắng lợi đã để ngươi trở nên tự cao tự đại trở nên cuồng vọng tự đại bắt đi bất quá cũng vậy ngươi cũng chỉ là chân đất m à t h ô i gặp vận may mới có thành tựu của ngày hôm nay sẽ lập tức bị đánh về nguyên hình u t r ì hạ phủ gạ c ụ sắc mặt âm trầm vô cùng lấy cổ nổ hạ chữa bệnh n h ẫ n thuật không phải là không thể được tìm một cánh tay tiếp nối nhưng nhất định phải ghép thành đôi thích hợp hơn nữa là ưu t r ì hạ nhất tộc cánh tay của người mới có thể phát huy toàn bộ thực lực thật không may hiện nay trừ phi hắn chém giết ưu t r ì hạ nhất tộc cánh tay của người bằng không tìm không được ghép thành đôi thích hợp lại là ủ trì hạ nhất tộc cánh tay của người phải không ta xem ngươi lập tức sẽ chết mới đúng dịch thần nhìn chu vi càng ngày càng nhiều nì dạ cũng hiểu được có điểm không ổn phát hiện sao đ á n g tiếc đã muộn nhất cử nhất động của ngươi đã sớm ở chúng ta giám thị ngay giữa ủ trì hạ phủ g ạ c ụ dử t ậ n thanh nhâm quanh quẩn ở bốn phía đồng thời cách đó không xa đã xuất hiện nhiều người đi tuốt ở đàng t r ư ớ c có một đầu kim sắt chói mắt tóc khí khái anh hùng hừng hực dung mạo rõ ràng là nà m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ nà m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ dịch thần đồng tử trợ thu t nhỏ lại tuy là đã sớm biết lúc này đây đại chiến sẽ gặp phải hắn nhưng chân chính đối mặt thời điểm vẫn là nội tâm một hồi kinh ngạc và k i ê n kỵ từng hàng n g i ả đã là đem cổ nổ ha đại k i ể u hoàn toàn bao vây lại đồng thời cũng sắp dịch thần bao vây lại dịch thần chúng ta rốt cuộc gặp mặt nà m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ nhìn chăm chú vào dịch thần lần trước ngươi đả thường c ỡ tị nạ hiện tại cũng đến ta báo thù cho nàng có bản lãnh này ngươi thì tới đi dịch thân đánh một cái thủ thế phong độn luyện không đạn một viên cự đại phong độn chặt cả năng lượng cầu từ trong rừng cây bắn ra đánh phía cổ nổ hạ đại k i ể u làng cắt gì nụ gì kỳ sao nếu đã tới hà tất tẩn dấu tìm không thấy nà mị cả giờ mị nạ tổ có bất kỳ động tác người đã vô căn cứ xuất hiện tại cổ nổ hạ đại kiều bên trên hai tay mở ra từng đạo phi lôi thần mục thư cờ di chuyển hiện tại giữa hư không to lớn luyện không đạn trong nháy mắt bị chuyển rời đến chỗ khác phi lôi thần dịch thần kiêng kỵ nhìn thoáng qua phi lôi thần mục thư cờ nhưng ánh mắt rơi vào nà mị cả giờ mị nạ tổ sau l ư n g ba người đặc biệt trong đó cái kia có tóc màu bạc thiếu niên trên người thời điểm nhất thời nổi lên bức người sắc cơ chết dịch thần không có nhiều lời nửa câu d ơ lên c ả t súng trường đ ố n g nhiên nổ súng c ả cà xì sắc mặt một hãi hắn vốn còn muốn chém giết dịch thần nhưng khi hắn tự mình đối mặt dịch thần thời điểm mới phát hiện mình bây giờ ở dịch thần trước mặt là bực nào nhỏ yếu mắt thấy cả cạ s ỉ cũng bị cặt viên đạn s ỏ xuyên qua đầu thời điểm bên người hắn xuất hiện một bóng người một tay ôm cả cạ s ỉ biến mất ở nguyên xuất hiện ở ngoài mấy chục thước không cần phải nói có so với cặt viên đạn còn nhanh hơn tốc độ người đang chàng chỉ có một đó chính là nà m ì cạ giờ m ì nạ tổ cũng chỉ có hắn khả năng nhìn kỹ dịch thần cặt vũ khí như không s ì c ạ cụ đại nhân nói được không sai m ì nạ tổ đại nhân phi lôi thần chính là dịch thần lớn nhất khắc tinh u c h i hạ phù ga củ sắc mặt đại hỷ trên thực tế hắn lần nữa đối mặt dịch thần thời điểm trong lòng cũng là rất gấp gáp khi thấy nạ mỉ cạ dở mỉ nạ tô biểu hiện nhất thời trầm tĩnh lại đồng thời còn không quên trào phúng một cái dịch thần nhìn thấy không dịch thần hôm nay ngươi đã định trước chết ở chỗ này ngươi tất cả thủ đoạn ở k i a c h ấ p vàng của làng lá trước mặt cũng chỉ là cọc giấy làng cắt g ì nụ g ì k ỳ nếu đều đã tới t i ể u g i a đến đây đi nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ cứu cả c ả s ỉ sau đó đưa hắn để ở một bên vũ khí của ngươi hoàn toàn chính xác cường đại ngươi năng lực thì càng thêm đáng sợ cho nên ta hôm nay là sẽ không để cho ngươi ly khai cái này bên trong lúc nào tia chớp vàng cũng biến thành cùng ngụ tri hạ phủ gạ cụ giống nhau dựa vào miệng ba tới giết địch dịch thần dơ lên song thương muốn giết chết ta cho dù là ngươi tia chớp vàng cũng không thể mười ngón tay làm thương loạn xạ mạn kèn viên đạn bắn nhanh đi ra ngoài ngoại trừ nạ m ỉ cạ dở m ỉ nạ tổ ở ngoài còn lại đều chỉ có thể liên thủ thi triển thổ lưu bích ngăn cản hoặc trốn nạ m ỉ cạ dở m ỉ nạ tổ nơi nào sẽ để dịch thần tiếp tục nổ súng tay trái vung từng đạo mang theo phi lôi thần mộc thư cờ phi tiêu đã rơi vào dịch thần chu vi chứng kiến phi lôi thần phi tiêu đến gần dịch thần ở đây hết thệ cổ nổ hạ n ì dạ đều lộ ra nụ cười chiến thắng không có ai từ xưa tới nay chưa từng có ai đang bị phi lôi thần m ộ c thư cờ tiếp cận hoặc là bị lưu lại phi lôi thần m ộ c thư cờ sau đó còn có thể nạ m ỉ cả giờ mi nạ tổ trong tay sống sót dịch thần cạ dù dạ s ắ t mặt đại biến đồng tử lóe ra vẻ hoảng sợ ngay lập tức sẽ muốn đem hết thẻ phi tiêu thổi bay chỉ tiếc đã m u ộ n phi lôi thần chi thuật dịch thần càng là trước tiên đem c ặ t thủ thương nhắm ngay nạ m ỉ cả giờ mi nạ tổ thi triển ra lôi đình viên đạn lòng lánh lôi quang tử đạn xạ hướng nạ m ỉ cạ giờ m ỉ nạ tổ chỉ tiếc đánh xuyên qua chỉ là không khí lôi đỉnh tốc độ của viên đạn mau nữa cũng mau bất quá phi lôi thần kết thúc nạ m ỉ cạ giờ m ỉ nạ tổ vô căn cứ xuất hiện tại dịch thần bên cạnh thân cầm trong tay một bả phi tiêu vạch về phía dịch thần cổ tốc độ như vậy n h ậ n giới căn bản không có mấy người có thể phản ứng kịp không được cạ rủ dạ trước tiên vĩ thu hóa tiến lên chỉ tiết so với nạ mỉ cả giờ m ỉ nạ tổ tốc độ của nàng quá chậm đây chính là người cùng chúng ta cổ nổ hạ đối nghịch hạ t r à n g ở đây không ít nỉ dạ đều ở đây dịch thần trong tay bị nhiều thua thiệt bây giờ thấy hắn liền muốn nuốt hận ở nạ mỉ cả giờ m ỉ nạ tổ phi lôi thần phía dưới dồn dập đều lộ ra nhìn có chút hạ hê nụ cười ngươi nói muốn đem đạn bắn vào trên người của ta chỉ tiếc ngươi đời này đều không cơ hội cạ cạ s ỉ lấy ra một viên cặt thủ thương viên đạn trong mắt lóe lên một tia chẳng đáng bất quá hồi tưởng lại vừa rồi cặt viên đạn kém chút đưa hắn đầu đánh xuyên qua tình hình hắn mặt nạ màu đen c h e trên mặt cũng nổi lên một tia hoảng sợ không ai có thể giết chết ta coi như là n g ư ờ i nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ cũng làm không được mắt thấy dịch thần cũng bị phi tiêu phá vỡ cái cổ cũng vô pháp phản ứng kịp thời điểm dịch thần thân thể vô căn cứ một bên tránh ra cái này căn bản là không có cách tránh thoát một kích đồng thời giơ súng xạ kích nạ mì cả giờ mì nạ tổ lại biến mất ở nguyên xuất hiện ở một bên kia làm sao có thể trước một giây còn nhìn có chút hả hê nhận định dịch thần chắc chắn phải chết một đám cổ nổ hạ n g h ra ngốc trệ coi như là đối với dịch thần rất có lòng tin cả dù dạ thấy như vậy một màn cũng đầy khuôn mặt khiếp sợ chớ nói chi là thi triển phi lôi thần thuật nạ mì cả giờ mì nạ tổ tại hắn tu thành phi lôi thần chi thuật cũng đem cải tiến sau đó cho tới bây giờ không ai có thể ngăn cản hắn một cách cầu thả cầu v ư ợ t tốt